Susu đừng khóc. Chương 35. Thế là tôi bị chỉ định phải hộ tống đưa Hot Boy Đại Kai về nhà, không ai thay thế được. Vì thứ nhất, cậu ấy là quý tử, là con ông cháu cha. Thứ hai, cậu ấy đang bệnh Hương Kim lên tiếng nói nên Như Lãm giúp thêm một tay thì lòng nhất mờ không chịu, chắc còn giận vụ hồi sáng họ cãi nhau. Thực ra tôi cũng thắc mắc tại sao Lãm không đến phòng y tế khi đội Karate có lẽ đã thông báo tin hết rồi. Mãi khi ra tới cổng và đợi xe taxi, tôi mới nghe Kim bảo Lãm đã không vào lớp học sáng nay. Lòng tự đổ vào vai tôi suốt khi ngồi trên xe, cứ như là ngồi không nổi vậy, mắt thì nhắm thiêm thiếp, nhưng tôi thấy mặt cậu ấy bứt tái rồi. Lúc nãy chắc đã uống thuốc. Cậu mệt lắm hả? Ừ. Cố nhé, chắc sắp tới rồi. Mà sao lâu quá ta? Tôi nhìn lên cửa kính đằng trước, hỏi anh tài xế trẻ đang loay hoay ngó dọc ngó ngang, hình như đang tìm hướng. Anh tìm không ra nhà hả? Nghe tôi hỏi, lòng khẽ ngẩng đầu lên nhìn, rồi khi anh tài xế gãi đầu lúng túng, bảo rằng sao cái địa chỉ khó tìm quá thì cậu ấy bỗng quát to. Trời ạ, hẻm 124 thì phải quẹo đường kia chứ, chỗ này ngược chiều làm sao mà đi, quay lại quay lại. Xem kìa, cậu ta ngóc đầu dậy và hua tay lia lia, giọng khỏe hơn rất nhiều rồi, còn la lối trách cứu người khác được thì mệt mỏi cái gì. Nãy giờ giả đò như con nít vậy, tôi đúng là khờ và bị lừa ngọt ơ luôn. Sau khi trả xong tiền xe taxi, Long bấm chuông cửa nhà mình, căn nhà nằm trong hẻm rộng, có cửa sắt, cổng cao. Trong sân còn có một chiếc ô tô trùm kín, nhà giàu quá. Hích <cười> hích. Ít phút sau thì người nhà long ra, một chị gái cao hơn tôi khá nhiều, nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Ủa, sao em về giờ này? Bị bệnh. Long nói rồi đẩy cửa bước vào, chị ấy liền hỏi han đủ thứ, sờ chán, sờ tay rồi quay qua tôi. Nó bị gì vậy em? Dạ bị sốt, chắc chung nắng. Cô y tái chương em trận, thuốc này uống bữa tối vào lúc đi ngủ, nếu chưa hết vào nhà hãy nói. Sỏng Long gần như ra lệnh, rồi ra hiệu bảo tôi đi theo. Chị kia cũng kéo tôi vào trong rồi đóng cổng ngay. Hừ, uhm, mất một buổi học lại không được về nhà. Căn nhà lớn nhưng lạnh tanh, vắng hoe. Ngoài ba chúng tôi ra chỉ có con mèo đang ngoe ngoải đuôi nằm ngủ cạnh cái tủ kiếng. Sự im ắng làm tôi nghe rõ cả tiếng đồng hồ quả lắc đung đưa nữa. Long thả người xuống sàn lông cái bịch. Rồi gác tay lên trán thở mệt mỏi, hình như là thật. Cho em ly nước đá, hai ly đi, chị Mi. Em đang bệnh sao uống nước đá? Trời nóng vậy không uống nước đá để chết à? Đáng ghét chưa? Cậu ấy nhỏ mà ăn nói câu có như vậy với chị ấy. Thế mà chị ấy cũng không la mắng gì, chỉ đi vào trong để lấy nước. Chị Mi cho em xin một ly nước lọc thôi. Tôi nói với theo rồi nhìn Long. Muốn mắng cho cậu ta một trận, nhưng xui xẻo như tôi thì làm gì có can đảm đó. Hì <cười> hì. Thay vì mắng, tôi chỉ nói như rót vào tai, hy vọng cậu ấy chịu nghe. Cậu bướng như vậy thật là khó ưa quá. Có không bướng, có dễ thương thì Xu cũng có thích tôi đâu. Long nói rồi quay mặt úp vào lưng ghế, tay vẫn các qua đầu. Không lẽ việc tôi thích cậu ấy lại quan trọng như vậy ư? Trị Mi rồi cũng mang một ly nước lạnh cho Long. Một ly nước nguội cho tôi, rồi bà nằm lên phòng nghỉ, nhưng cậu ấy cứ nằm như con cá chết. Long ơi, dậy uống nước cho khỏe đi nào. Không hiểu vì sao mà cậu ấy tự dưng ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ vui vui nhìn tôi, đang cầm ly nước lọc nhìn cậu ấy. Nói lại đi. Ừm, nói gì? Long ơi, nói lại đi, nghe ngọt quá. Chơi. Làm ơn gọi lại đi. Cậu uống đi này. Long sự mặt không thèm uống. Và nằm xuống tiếp Sao tôi tự nhiên thành vũ em vậy Biết sao bây giờ Thôi về Sư su đừng khóc Trường 36 Mà sao nhà không có ai hết vậy Chị My lại bỏ đi đâu rồi Nhà tôi tuy nhỏ xíu chất trội nhưng mà không có buồn như thế này. Tôi bỗng nhớ lời Long khi cậu ấy tự nhiên nhắc tới sự cô đơn. Yêu là có ai đó để nhớ đến khi cô đơn. Hoặc là đại khái như vậy, tôi không nhớ rõ lắm. Và thế là tôi tội nghiệp anh bạn hách dịch này một chút. Long ơi! Lần đầu không thấy gì, tự nhiên cậu ấy xiên sỏ thì lại thấy kỳ kỳ. Có uống không? Không tớ về nhá. Uống? Uống? có tác dụng. Long ngồi bật dậy uống ực ly nước lọc còn ly lạnh, tôi cũng uống một hơi. Gần 11 giờ rồi. Bữa chiều tối như uống thuốc nha, tới về đây. Hay xu lừa tớ à? Bảo tớ uống sẽ không về mà. Tớ bảo thế hồi nào? Thì nói không uống sẽ về, vậy thì uống nghĩa là không về. Hả? Không phải vậy. Không được về. Thinh Linh lòng nhẹ qua chỗ tôi và vòng tay ôm chặt tôi. Ôi trời đất, cậu ấy ôm tôi. Con trai, ôm tôi. Không! Tôi la lên và xô cậu ấy ra, đứng phắt dậy, vẻ mặt đỏ bừng bừng, không biết vì giận hay vì ngượng nữa. "Cậu, cậu làm gì vậy hả? Giữ sồ lại với tớ." Gi "Giữ gì chứ?" Long cúi mặt buồn rười rượi, tay vo cái lai áo tôi, giọng thảm chưa bao giờ thảm hơn. Ở nhà buồn không thể tả, con mèo nó cũng ngủ mất rồi. Su ở lại với tớ chút đi. Tôi lại động lòng, trông cậu ấy còn đáng thương hơn cả con mèo nữa. Và như vậy, tôi đồng ý ngồi lại chơi game với Lolo sau khi đã gọi điện báo cho ông nội. Nhà cậu sao không có ai vậy? Ba mẹ đâu? Đi làm hết rồi. Thế còn anh chị em? Anh trai đi du học từ 2 năm nay. Ừm, uhm, buồn ghê nhỉ. Mà tớ cũng định sẽ đi du học khi tốt nghiệp cấp 3. Vậy à, thế thì tốt. Tốt gì, ở đây chơi với su su vui hơn. Hả? Vì mãi lo điều khiển con năm căn nhảy qua hú, tôi không để ý lắm lời long, chơi với su su gì đó. Mà tôi mê trò chơi khủng long con này đến nỗi ngồi mùa mạch tới gần 3 giờ chiều, không ăn cả cơm trưa dù chị My có dọn ra cho hai đứa. Ba mà biết tôi lê lết ở nhà bạn trai chơi bơi thế này, không đánh tennis mới là lạ. Thôi, thôi, tôi phải về ngay đây, không là chết đòn. Tôi quăng cái máy game xuống và vội đeo cặp lên, nhảy qua cửa để xỏ đôi xăng đan vào chân. "Chị Mi đang lủi cui làm gì đó ở góc sân?" nói giọng dụ dỗ. "Su Su ngoan, uống chút sữa đi này, Su Su." "Tôi á? Uống sữa?" "Chị nói với ai vậy trời?" Tôi lòm mò tới xem coi, chị ấy đang cho một con mèo bé xíu bú một bình sữa cũng nhỏ xíu. "Nhưng sao lại là Su Su?" "Chị, chị kêu ai là Su Su vậy?" Thì con mèo này này. Ô, oh, nó trùng tên với em. <cười> Chị My nhìn tôi bất ngờ rồi tùm tìm cười, nhức sang lòng đang chạy ra theo tôi. Thì ra em là Su Su hả? <cười> Để tớ đưa Su Su về. Xe đâu mà đưa? Xe cậu ở trong trường rồi mà. Nhà tớ thiếu gì xe. Nói rồi, lòng quay vô trong sân sau, hình như lấy xe khác. Đúng là con nhà giàu. Nhà có mấy xe lận chị? Có 3 chiếc, của Ba Long, của cậu ấy và một chiếc để chị đi chợ. À, ra vậy. Con mèo này mới đẻ 2 tuần trước, Long đặt tên nó là Su Su đó. Ủa, vậy hả? Thi ra lấy tên tôi đặt cho con miu, mà con mèo này đáng yêu quá. Nó cứ nằm co lại một góc trong cái rổ tre có lót vải mềm. Tôi ngồi xuống xin chị Mi cho tôi cầm bình sữa. Không biết có phải nó cũng tên Xu Xu mà tôi có tình cảm nhiều với nó vậy không? Về nào Xu Xu? Long gọi tôi, cậu ấy đã ngồi sẵn trên xe. Tôi đứng dậy, vẽ chào bé mèo con một cái, rồi đi tới chỗ Long đang đợi. Cậu bệnh mà đưa tớ về làm gì? Để tớ đón xe buýt. Trong vòng bán kính 3km không có cái chạm xe nào đâu, Xu Xu của tớ, lên đi, tớ khỏe rồi. Không có chạm xe à? Mà cái con hẻm này ở đâu? Đường gì? Tôi còn không biết, ngồi trên xe taxi chạy một mạch là tới, bước xuống, bây giờ không theo Long thì không biết tìm đâu ra đường về. Nhưng sư sư của tớ là sao hả? Trong lúc chị xe lòng huýt sáo rồi ca hát gì đó, toàn là tiếng Anh. Tôi ngồi nghe như vịt nghe sấm nên ngồi im đi tí tí.